Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm Buôn Lậu của tác giả Hoàng Hà Ở đây là tác phẩm phóng tác được viết từ những năm 1970 Cụ thể là 1974 Chính vì vậy tại vì là tác phẩm phóng tác cho nên là tên nhân vật cũng như là các địa danh, tên, các uh, cơ quan đều là do tác giả uh, tự nghĩ ra Hoặc là do sức sáng tạo của tác giả Chính vì vậy chúng ta nên tập trung vào chi tiết nội dung Các tình tiết trong tác phẩm Mặc dù đã viết từ rất lâu rồi Nhưng tác phẩm cũng rất là hay Ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tập 2 Qua giọng đọc Đình Duy Vĩ Hùng ngồi ở phòng khách chờ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa Mới có người xô cửa bước vào Nhưng người ta lại đưa chàng sang một văn phòng làm việc Ở đó có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trước bàn lật hồ sơ. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn sơ Vĩ Hùng một lượt, rồi nhìn trở lại giấy tờ. Anh là Vĩ Hùng, năm nay 20 tuổi, đã can tội đánh lộn ở ngoài phố, từng buôn lậu bạch phiến và từng vào nhà trộm đồ. Vừa tù 3 tháng mới ra phải không? Bây giờ Vĩ Hùng mới biết, giờ dĩ người ta bắt chàng ngồi đợi ở phòng khách gần nửa tiếng đồng hồ là để chờ họ lục hồ sơ và lý lịch của chàng. Có lẽ họ đã dùng điện thoại liên lạc với nhân viên cảnh sát làm đội tuyến cho họ để hiểu rõ lý lịch của Trang thì phải. Nhưng nguồn tin trên là nguồn tin giả tạo của Nhậm Trọng đưa ra để đánh lừa họ. Trong các cơ quan cảnh sát thường có một vài nhân viên bị bọn buôn lậu lợi dụng. Họ tung tiền ra mua chuộc nên có một vài nhân viên chỉ ham lợi trước mắt quên hết nhiệm vụ thiêng liêng của mình không kể đến điều liêm sỉ bán rẻ lương tâm nghề nghiệp. Vì tiền mà họ cam chịu làm tay sai, làm nội tuyến cho bọn buôn lậu. Bởi thế, chúng ta không lấy làm lạ. Tại sao có khi xe cảnh sát đi bắt một ô buôn lậu hay một nhà thầu đề nào đó, nhưng đến nơi thì có bắt được tăng chứng gì đâu? Như cơ quan tình báo của Nhậm Trọng đã có tiếng xuất quỷ nhập thần. Có lẽ Nhậm Trọng đã nắm được một số yếu tố nào đó, cho nên mới đánh lừa được bọn họ một cách dễ dàng. Vĩ Hùng đã nhận hết những gì ông ta hỏi. Gã đàn ông để tập hồ sơ xuống bàn rồi đầy gọng kính trắng đứng dậy anh có lấy làm lạ là tại sao tôi có cả hồ sơ của anh không <cười> Chả chứ ngạc nhiên gì cả nếu ông dám quăng tiền ra thì nhân viên phụ trách sưu tra lý lịch sẽ cung cấp tài liệu cho ông. chứ có gì mà lạ khá lắm hồi nãy tôi phone cho màn của tôi làm việc ở trong ấy tôi kể hình dáng và tướng mạo của anh cho hắn nghe thì anh ấy tìm ra lý lịch của anh ngay vậy thì tôi không còn điểm nào đáng nghi ngờ nữa chứ chưa chắc hiện giờ chúng tôi chỉ mới xác nhận anh không phải là người của cơ quan bài trừ ma túy được đến đây mà thôi bấy nhiêu tố cũng đủ lắm rồi bộ anh tưởng thành phần đứng đầu với chúng tôi chỉ có thế thôi sao còn có bọn thân sầu quỳ khóc hơn cơ quan cảnh sát nhiều vĩ hùng cười Hừ, chán kìa tôi không ngờ làm ăn lớn mà cứ no đằng này sợ đằng kia thì còn làm ăn cái quái gì thôi xin các ông đưa tôi về chắc mấy ông chê chúng tôi làm ăn nhỏ không xứng đáng chứ gì nói xong vĩ hùng đứng dậy giả vờ bỏ đi gã đàn ông nói khoản đã anh đừng giận Hừ, tôi không giận nhưng tôi thấy cứ lằng nhằng mất thì giờ của nhau thôi thú thật với ông đây chỉ là lần đầu đây chỉ có tính cách làm ăn thăm dò thôi chuyến khác sẽ là ăn lớn hơn gấp bao nhiêu lần như thế này nữa chủ của anh tên là gì hà trùng cái tên này nghe lạ quá dĩ nhiên rồi ông không thể tìm gặp tên ông ta trong bản danh sách của các thương gia buôn bán lớn tại địa phương này vì ông ta mới về từ ngoại quốc ông ấy từ đâu về đây mỹ châu có phải mới làm ăn lần đầu không đúng giữa tôi với ông ta là họ hàng xa ông ta không mấy dành đường đi nước bước ở thành phố này tôi nói thật với ông trước kia tôi cũng chỉ làm ăn nó nhỏ thôi bây giờ định làm ăn lớn thì không thể không tìm đến các ông gã đàn ông lại hỏi anh tìm chúng tôi là hết giày rồi nhưng chủ của anh định lấy bao nhiêu hàng ông có thể cho tôi xem qua mặt hàng trước được không điều này không thành vấn đề gã đàn ông kéo ngăn kéo lấy ra một gói heroin mẫu vĩ hùng thá miệng bao ni lông ra và dùng đầu ngón tay chấm vào chất bột rồi đút vào miệng lấy lưỡi nếm thử mặc dù vĩ hùng không phải là tay sành nghề nhưng ít nhiều gì chàng cũng biết phân biệt thứ nào là thứ thiệt và thứ nào là thứ giả sở dĩ vĩ hùng thường được thầy gắn cho cái biệt hiệu là thằng danh mãnh là như vậy vĩ hùng vừa thừa bạch phiến vừa nói làm thế nào để bảo đảm rằng ông giao hàng cho chúng tôi đúng theo hàng mẫu gã đàn ông cười anh đừng lo chuyện đó ông nên nhớ là chúng ta mới giao dịch lần đầu hơn nữa chúng tôi lại trả bằng tiền mặt đó nha có phải anh sợ nếu giao hàng không đúng hàng mẫu thì anh không biết chỗ đâu mà nói chuyện với chúng tôi có phải không đúng rồi vì chuyến hàng này chúng tôi gửi đi mỹ bởi thế chúng tôi không chê hàng đắt mà chỉ sợ hàng xấu thôi anh muốn chúng tôi làm như thế nào nếu ông đứng vào địa vị của tôi chẳng hạn như ông không biết địa chỉ của tôi ở đâu thì thử hỏi ông có dám tin khơi khơi như vậy không sở dĩ chúng tôi không dám để khách hàng biết chỗ chính xác của tôi cũng là một trong những biện pháp phòng ngờ đó thôi thú thật với anh vì ganh tị hay cạnh tranh nghề nghiệp mà trong nghề với nhau cũng thường hại nhau sở dĩ khi nãy tôi có nói có chỗ kinh hơn cảnh sát là như vậy đấy mấy ông đã có cách điều tra lý lịch của tôi tại cơ quan cảnh sát tôi tin chắc ông cũng có thừa cách điều tra coi chúng tôi có phải là phe đối nghịch với các ông hay không Ngã đàn ông vỗ vai vĩ hùng cười thôi được rồi tôi tin ông bạn trẻ thế này nhé tôi đơn hết là anh đưa chủ của anh đến đây tiếp xúc với tôi đi vĩ hùng chưng hửng làm gì tôi muốn bàn thẳng với ông ta tôi có ý muốn khuếch trương nghề nghiệp mở rộng thị trường của chúng tôi sang ngoại quốc nếu không có gì trở ngại thì tôi hợp tác với chủ của anh <cười> giới thiệu ông chủ của tôi cho ông không khó khăn gì Nhưng có hai điều đáng lo ngại một là chưa chắc chủ tôi chịu chấp nhận điều thứ hai có lẽ quan trọng hơn là nếu chủ tôi đi trực tiếp với ông thì từ nay về sau chắc chén cơm của tôi bị bể ngay Anh đừng sợ điều đó. Nếu chủ anh không giải anh nữa thì chúng tôi giải anh. Vậy thì để tôi nói cho chủ tôi biết chuyện này. Nhưng ông biết rồi đấy. Chúng tôi sẽ liên lạc với công bằng cách nào? Hắn đưa tờ các visit cho Vĩ Hùng. Đây, số điện thoại đó. Thôi được. Ngày mai tôi sẽ trả lời ông. Ông ta lại gác tay lên vai Vĩ Hùng đem ra cửa. Nếu xong chuyện này, thì anh ngon đấy. Tôi muốn chúng ta hợp tác dài hạn với nhau. Vĩ Hùng ừ hừ gã đàn ông đưa chàng ra tới xe rồi bắt tay từ biệt. Bí Hùng chỉ biết đó là chiếc xe du lịch rộng lớn, kiểu mới, nhưng không trông thấy số xe. Vừa leo lên xe thì có người đeo lên sống mũi chàng cặp kính hai lớp. Lớp trong, no tròn vừa phổ kín hai con mắt của chàng. Còn lớp ngoài là lớp kính nên thường dùng để ngụy trang cho lớp kính trong. Vừa đeo xong thì có người nói, xin lỗi anh, vì hồi nãy chúng tôi quên mang theo cặp kính này cho nên buộc lòng phải dùng khăn tay bịt mắt anh lại, khiến mắt anh khó chịu. Bí Hùng cười, nhưng bây giờ tôi có trông thấy gì đâu. Tuy nhiên cũng đỡ hơn là bị bịt mắt bây giờ xe hơi bắt đầu chạy trong xe chỉ có anh tài xế và thêm một người to lớn nữa họ đang đưa chàng về đến một con đường thanh vắng rồi dừng xe lại gã to lớn kia lấy cặp kính mát xuống và nói thôi anh về đi từ nay về sau muốn liên lạc với chúng tôi thì cứ liên lạc bằng số điện thoại chứ đừng tìm đến thằng Tony nữa tại sao thế anh cũng biết mấy thằng phi chỉ kè khó tìm lắm chẳng hạn như việc làm ăn tối nay anh đừng cho hắn biết thằng Tony không phải cùng một phe với các anh sao thằng đó dựng mấy mà một phe với tụi tôi tiền giới thiệu tôi đã chung cho nó rồi đó nếu nó có đòi tiền anh nữa thì anh phone cho chúng tôi để tụi tôi làm thịt nó Vĩ hùng thầm nghĩ bọn này trông có vẻ hung hãn quá chẳng biết có phải họ là đại lý của mậu thân hồng ta đây không gã đàn ông bà vĩ hùng xuống xe nhân dịp đó chàng nhức bội số xe và học thuộc lòng lúc bấy giờ là 2 giờ ba mươi phút vĩ hùng đi lần ra đường lớn đón xe về nhà nhưng đã chặn liên tiếp mấy chiếc mà chiếc nào cũng có khách cả vĩ hùng tiếp tục đi thêm một lát nữa bất chợt có hai cái bóng đen xuất hiện và liền theo đó bị người ta kẹp cổ một người quát to đứng yên không được nhúc nhích vĩ hùng bị xiết cổ thiếu điều muốn đứt hơi trang thấy không thể nhìn được nữa bèn gồng mình một cái lấy nội công quật mạnh người kia lộn mèo đập người xuống đất gã kia thấy vậy xông tới tiếp cứu hắn giơ dao đâm vào mặt vĩ hùng chàng nách người qua một bên tay trái đỡ tay phải chụp cổ tay của hắn nhanh như chớp vĩ hùng sử dụng ngay thế đánh nhập nội của không thủ đạo gã thanh niên thứ hai lại bị quật ngã gã bị ngã thứ nhất bây giờ lồm cồm ngồi dậy thủ bộ như quyết ăn thua đồ với vĩ hùng một phen nhưng thật ra chàng có coi họ ra gì đừng nói hắn tay không dẫu trong tay hắn có dao đi nữa thì cũng chưa chắc là đối thủ của chàng bây giờ hai gã cùng lúc nhào vô làm ăn nhưng không ngờ vĩ hùng ra tay nhanh quá cỡ khiến họ không biết đâu mà đỡ vĩ hùng mới đánh có vài ba hiệp vậy mà bọn nó đã ôm đầu chạy dài rồi vĩ hùng cảm thấy ức bèn đuổi theo bọn chúng Không ngờ khi đó có chiếc xe tuần tiễu vừa chạy đến, xe cảnh sát thắng gấp lại và nhân viên nhảy xuống vây bắt được hai gã kia. Và sau cùng, kể cả Vĩ Hùng nữa, ba người đều bị điệu về bót. Khi ở trước mặt hai tên cướp, Vĩ Hùng không dám tự xưng dinh tính và chức vụ cho cảnh sát biết. Nhưng sau khi ăn kết xong thì có người bước lại cạnh nói nhỏ với chàng. Ông chủ của anh tên Hà Trùng, đợi anh ở nhà hàng cây nâu. Số vòng 717. Anh nên đi gặp ông ta ngay. Bước ra ngoài, Vĩ Hùng chặn chiếc taxi chạy thẳng đến nhà hàng cây nâu, chàng lên lầu 7 phòng 717, quả nhiên gặp Nhậm Trọng và Hà Trùng ở trong đó, nhưng không thấy Trinh Trinh ở đâu. Nhậm Trọng nói: "Sao lâu thế?" Vĩ Hùng bắt đầu kể hết sự tự trong ta nghe. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Nhậm Trọng nháy mắt với Hà Trùng, cử chỉ của họ khiến Vĩ Hùng lấy làm lạ, chẳng hỏi: "Có chuyện chi không?" Nhậm Trọng trả lời: "Không có gì, nhưng có điều là nguồn tin của FBI rất phù hợp với những điều anh vừa kể." FBI đó là cơ quan mật thám của liên bang hoa kỳ đúng rồi họ mới từ nước a đến đây họ cung cấp cho chúng ta một mớ tài liệu rất quan trọng nhưng ban đầu thì chúng tôi không có mấy tin họ nói gì tức là vấn đề anh em của mậu thân hồng đặt đại lý ở thành phố này dùng nơi đây làm trạm chuyển tiếp hàng hóa đi các nước khác trên thế giới nếu thật như vậy thì mọi kế hoạch của chúng ta phải duyệt lại hoàn toàn rồi vĩ hùng nói đúng đấy nếu bây giờ chúng ta hốt ổ bọn này thì không thể nào phá vỡ hoàn toàn sao huyệt của bọn chúng được theo ý tôi thì phải làm sao tìm cách để tôi xâm nhập vào khu tam giác vàng. Đó là điều mà nhân viên FBI định làm, nhưng việc này rất nguy hiểm và lại cũng khó có thể thực hiện được. Vĩ Hồng nói từ từ thì cũng có thể nghĩ ra cách điều cần thiết là phải làm sao khiến bọn họ tin tưởng hoàn toàn nơi chúng ta. Dĩ nhiên rồi, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Thôi, anh đi nghỉ đi. Xin động cho phép tôi về nhà một tí. Ờ, quên, anh nghỉ ở phòng 719. 719, đúng rồi. Cũng trên tầng lầu này, nhưng tôi muốn về nhà gặp mặt thầy tôi một lát. Đừng trẻ con, thấy anh biết nhiệm vụ quan trọng của anh rồi, giờ gì chúng tôi bao hết dãy lầu này cũng nhằm mục đích thôi. Anh phải biết đối thủ của chúng ta cũng lợi hại lắm, chúng ta đóng kịch thì phải đóng cho thật giống. Vậy tôi có quyền gọi điện không? Anh có thể về phòng gọi, nhưng lên nhớ là chỉ trong phạm vi của tầng lầu này thôi nhé. Khi ra khỏi đây anh nên thận trọng. Tôi nói thế anh hiểu chứ? Mỹ Hùng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng 717, đi trên hành lang, chàng gặp mấy anh bồi phòng, dĩ nhiên họ là nhân viên cảnh sát hóa trang chàng không ngờ họ tổ chức làm ăn có phải to tát như thế này mà trong vụ làm ăn này người đóng vai then chốt lại là chàng khi vừa vào phòng 719 thì có một anh bồi phòng nói ngay cần việc gì xin ông cưỡng chuông là chúng tôi đến ngay trong tủ đứng có dắn quần áo của ông trong ngăn kéo có khẩu súng của ông trong đó cũng có đầy đủ vật dụng hàng ngày và có cả tiền bạc nữa cảm ơn sự chiếu cố chu đáo của các anh thám viên khép cửa lại đi ra ngoài Vĩ hùng kéo ngăn kéo ra quả thật trong đó có khẩu súng lục và đồ dùng trong hầu bao để đầy giấy bạc trong tủ máng đầy gáo quần của chàng và có cả chiếc áo vest nhìn thấy những vật dụng đó thì chàng nhận ra đó là của chính chàng xe hàng ngày chứ không phải là đồ mới sắm. điều này chứng tỏ rằng nhậm trọng đã tiếp xúc thẳng với hoàng đại long rồi vĩ hùng nhìn xem đồng hồ thấy đã bốn giờ mười phút chàng nhấc điện thoại lên chàng xin tổng đài cho liên lạc với số điện thoại của thầy chàng lúc bấy giờ hoàng đại long đang ngủ nghe tiếng điện thoại reo hoàng đại long lồm cùng ngồi dậy vừa đặt ống nghe vào tai thì chàng nhận ra tiếng nói của vĩ hùng sao đến bây giờ mới phone cho thầy? xin lỗi là mất giấc ngủ của thầy. em mới hoàn thành công tác dơ bộ đấy thầy. có lẽ thầy cũng theo dõi biết rõ chuyện của em làm thì phải. thầy biết rồi. ông nhầm chồng đáp phone cho thầy và nói rõ chuyện đó. hơn nữa ông cũng cho người đến lấy quần áo của chú. thầy khuyên chú cẩn thận công việc nhé. xin thầy cứ yên trí, em cố gắng làm tốt công việc. qua lời dặn dò của hoàng đại long, vĩ hùng ý thức được tình nghĩa thắm thiết của thầy đối với chàng. mà thật vậy, vĩ hùng là người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từ bấy lâu nay được hoàng đại long dìu dắt và dạy dỗ hoàng đại long coi ví hùng như em ruột không bằng trái lại ví hùng cũng coi hoàng đại long như cha trước kia thầy trò cũng thường xa nhau nhưng chàng biết đó là sự xa cách tạm thời nếu có phải bị đối phương sát hại thì trước sau gì rồi chàng cũng trở lại với thầy nhưng bây giờ thì khác hiện giờ chàng là người của tổ chức chàng đã chính thức dấn thân vào đời rồi chính vì thế mà sự chia tay đột ngột này khiến chàng cảm thấy bùi ngùi và sao xuyến hoàng đại long hỏi nhậm Trọng là người tốt ông ta là một tượng cấp có uy tín hơn nữa việc làm này cũng là việc làm có ý nghĩa chú để nhớ kỹ lời thời gian ở câu lạc bộ phi tiêu thầy nói con người phải làm một việc gì đó thưa thầy em sẽ làm đúng theo lời thầy dạy chú dáng lo hoàn thành công tác thế nào thầy cũng tìm cách giúp đỡ chú em biết thế nào thầy cũng giúp đỡ em rồi nhưng có điều khiến em lấy làm tiếc là từ hồi nào tới giờ thầy cho chúng ta cùng vào sinh nhật tử nhưng bây giờ em xa thầy sự xa vắng này khiến em cảm thấy dường như thiếu đi một thứ gì rồi từ từ chú sẽ quen đi đời người chia ra thành nhiều giai đoạn bây giờ mới là bắt đầu cho một giai đoạn mới từ hồi nào tới giờ thầy cũng chỉ ôm hấp có một nguồn hy vọng mà nguồn hy vọng đó là ngày hôm nay cái ngày mà em có thể hiến thân cho xã hội đem cuộc đời của mình ra giúp đời mặc dù trước kia thầy từng làm nhiều việc có ích cho xã hội nhưng vì làm của thầy không thuộc việc làm quang minh chính đại bởi thế thầy mong mỏi sao chú sẽ khá hơn thầy thưa thầy em nhất định không làm cho thầy thất vọng hoàng đại long hỏi đó là điều thầy mong muốn chú tắm giờ chưa dạ chưa em vừa về tới là phôi cho thầy ngay bây giờ là mấy giờ rồi dạ hơn bốn giờ rồi thầy Thôi ngủ đi, đừng tắm nữa. Nửa đêm nửa hôm tắm dễ bị cảm lắm. Em đã có nhiệm vụ, đừng để bệnh nha. Trời ngại công tác. Ở giờ, mai sáng hãy tắm chắc ăn hơn. Chỉ vài lời dặn dò đó cũng đủ nói lên sự quan tâm của thầy đối với trò, Vĩ Hùng nói. Em hứa sẽ tuân theo lời dạy của thầy. Em hy vọng trong bao lâu sau thầy cho chúng ta lại trùng phùng. Cốp điện thoại, Vĩ Hùng đi ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy thì đã 9 giờ 30 phút. Tắm giờ xong, Vĩ Hùng được mời đến phòng 718. Căn phòng này thật rộng có chỗ để làm việc mà cũng có một phòng riêng dùng để tiếp khách ở trong phòng ngoại trừ nhậm trọng và một vài nhân viên phụ táo ra cũng hiện diện thêm hai người ngoại quốc nữa nhậm trọng bắt đầu giới thiệu từng người một bây giờ vĩ hùng mới rõ họ là nhân viên làm việc tham mưu của cơ quan tình báo đặc biệt còn hai người ngoại quốc kia là nhân viên của cơ quan fbi của hoa kỳ nhậm trọng hỏi vĩ hùng đêm qua cậu hùng ngon không cũng đỡ một anh thám viên bưng đưa cho vĩ hùng ly cà phê những người đang hiện diện trong phòng cùng lúc Đồ dồn ánh mắt về chàng, nên vĩ Hùng rất lấy làm ruống cuống Nhậm Trọng cười. cười. Làm nghề này, có khi thức suốt ba ngày ba đêm mà không ngủ một giấc nào hết. Chẳng hạn như đêm hôm, tôi có ngủ tí nào đâu. Hạ trùng sen vào. Đêm hôm, chúng tôi họp tới năm giờ sáng. Nhậm Trọng ngậm ống điếu hút khói. hễ trời bắt đầu sáng, thì tôi hết ngủ được. Mặt khác, anh là người mới vào nghề. Tôi lo chẳng biết anh có làm tốt công tác giao phó không, nếu sơ hở là hỏng hết kế hoạch của chúng tôi. Nhậm Trọng nói sau khi thảo luận kỹ càng, chúng tôi đã có kế hoạch hẳn hoi. giờ đây ông chủ của anh sẽ nói rõ cho anh biết chi tiết. còn hai vị mật thám của Hoa Kỳ này muốn đích thân nghe anh kể lại chuyện đêm hôm qua và xin anh tả hình dáng của gã đàn ông kia để họ xác nhận hắn là ai. có phải cái gã đưa hàng mẫu cho tôi xem đó không? một gã đàn ông ngoại quốc nói bằng tiếng địa phương, đúng rồi. có phải mặt hắn đầy tàn nhang đúng không? hắn đeo kính trắng và hút xì gà. Vĩ Hùng nhớ lại, đúng rồi, mặt hắn đầy tàn nhang và đeo kính trắng, nhưng tôi không trông thấy hắn hút xì gà. Nhậm Trọng nói, anh có nhớ coi trên màn quán có để gạt tàn thuốc gì gà không? Anh có thấy tàn thuốc gì gà cái thứ nhỏ trong gạt tàn thuốc không? Tôi không để ý điều đó. Nhưng tôi nhớ ra rồi khi ông ta kể sát lại nói chuyện với tôi tôi ngửi được mùi xì gà. Một nhân viên FBI nói, nếu đúng thế thì hắn là bộ hạ thân tín của mẫu thân hồng ông ta là Nami. Vĩ hùng chưng hừng, Nami. dường như là tên Thái Lan. Đúng rồi, ông ta là Hoa Kiều ở nước Thái. Anh ta sinh bên Thái cho nên đã vào Thái nhập tịch khi làm thủ tục nhập tịch hắn đổi luôn cái tên thái nghe cho giống nhưng thật ra cha mẹ hắn là người trung hoa còn hắn là nhân viên thân tín của anh em mậu thân hồng trước kia anh ta hoạt động rất đắc lực tại bangkok nhưng sau này vì một bộ buôn bán vũ khí lậu bị bể vì nam mi là tay liên lạc quan trọng của tổ chức đó nên bất đắc dĩ phải lánh mặt khỏi đất thái nếu rủi ra hắn bị bắt thì còn nhiều vị sĩ quan trong tổ chức buôn vũ khí đó bị vô hộp nữa bọn họ khi gớm đến như vậy kìa nhậm trọng nói Bởi thế chúng tôi hoạt động thật khéo léo, nếu không là động ổ bọn chúng chạy mất, hỏng hết việc. Vĩ Hùng uống một hớp cà phê rồi hỏi, bây giờ tôi phải làm gì? Để ông Hà Trùng nói cho anh biết. Hai người đi qua bên kia nói chuyện đi, chúng tôi còn bàn chút chuyện nữa. Ông nhập trạm dùng hai chữ chúng tôi, có nghĩa là bao gồm hai nhân viên của FBI. Sau khi tiếp được cú điện thoại của Vĩ Hùng thì bọn buôn mạch phiến hẹn gặp Mặt Tràng và Hà Trùng tại một quán bar. Họ hẹn gặp nhau vào lúc 9 giờ 30 Đúng theo thời giờ hẹn ước, Vĩ Hùng và Hà Trùng đến nơi. Khoảng hai phút sau, gã đàn ông đeo kính trắng rất theo hai tên to lớn đến địa điểm hẹn. Vĩ Hùng bắt đầu giới thiệu, trong khi đó chẳng để ý thấy gã đàn ông kia quả thật có kẹp điếu xì gà trên tay. Vĩ Hùng nói, xin lỗi quý vị, xin quý vị cho biết quý danh. Gã đeo kính trắng tự giới thiệu, giả tôi tên Huỳnh Long, còn người kia có phải lông chùa của anh đó không? Hà Trùng bắt tay Vương ông ta, tôi là Hà Trùng. Mọi người ngồi xuống đâu đó xong xuôi Thì Huỳnh Long cho một gã to con ngồi bên cạnh ông ta Còn tên khác bước ra ngoài Leo lên xe chờ đợi Có lẽ hai người đó là hai tên gạc đỡ co của Huỳnh Long Hồi đấy bọn họ cùng vào trong Nhưng sau khi thấy kỹ những người đến họp Mặt này không có thế nào trông có vẻ cô hồn lắm Cho nên họ yên trí cho ra ngoài bớt một người Để canh chừng bên ngoài Mỹ Hùng để ý thấy trên mặt của Huỳnh Long có nhiều tàn nhăng Có lẽ hắn là người mà nhân viên FBI gọi hắn là Nami Nhưng chính ông ta tự giới thiệu mình là Huỳnh Long bởi thế chàng chưa dám quả quyết hắn có phải là nam y hay không huỳnh long nói thưa có phải ông trùng mới từ nước mỹ về đây vâng cũng gần một tháng rồi thêm vài ngày nữa là tôi trở về san francisco anh vĩ hùng đã cho ông biết rõ các vấn đề rồi chứ chỉ nói sơ qua thôi chưa được rõ chi tiết tôi định là một đại lý bên mỹ hà trùng nói theo tôi biết thì bên mỹ cũng có nhiều người buôn bán loại này lúc tuần với ông nước mỹ đánh thuế nặng quá làm ăn buôn bán có môn bài hẳn hoi phát đạt không nổi Tôi thấy người ta buôn bán loại này làm giàu nhanh quá cho nên tôi định làm thử. Nếu ông đã có đại lý ở bên nó rồi thì xin được đưa tôi vào đó để cạnh tranh. Tôi là tôi thích làm cái gì có tính cách độc quyền. Huỳnh Long cười. Nghe ông nói là tôi biết. Ông là người thật thà. Nói thật với ông, chúng tôi có đại lý khắp nơi trên thế giới. Nhưng ở đây bản danh sách của các nhà đại lý đó phần nhiều đã bị nhân viên FBI theo dõi. Do đó chúng tôi phải lo tìm người mới. hà trùng tin theo lời Huỳnh Long vì ông ta đã hiểu rõ điều này. Trong bản danh sách đen của những tai buôn lậu đã có tới 90% trong đó bị nhân viên FBI theo dõi. Chính Hà Trung đã đọc được nhiều tài liệu về chuyện này, do nhân viên của cơ quan tình báo đặc biệt báo cáo về. Trong bản danh sách đen đó có tới 120 mấy tên đầu sò chuyên buôn ma túy, mà đại đa số là người Hoa Kiều. Họ ngầm trí phối tất cả các cơ quan bài trừ ma túy trên toàn cõi Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương. Họ là những doanh nhân hay thân hào nhân sĩ của địa phương núp trong bóng tối để giật dây điều khiển các cuộc buôn lậu khổng lồ, một mặt vì họ không ra mặt, mặt khác họ lại là những thương gia tên tuổi có danh dự địa vị. Vì không nắm được bằng chứng cụ thể cho nên cơ quan chính quyền địa phương cũng đành chịu bó tay. Sau một bài nghiên cứu và phân tích tỉ mỉ, người ta mới tìm ra nguyên nhân tại sao những tên trùm buôn lậu ma túy vẫn đông đều là hoa kiều. Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy, sở dĩ có tình trạng đó là vì người tàu thường có tính tin cậy lẫn nhau, vì vậy việc buôn lậu là việc tin cậy tuyệt đối vào nhau, chuyện làm ăn không có giấy tờ hay giao kèo có giá trị về phương diện pháp lý. Các bên buôn bán chỉ tin cậy nhau thôi, mà việc trả tiền đôi khi người ta không chi trả bằng tiền mặt hay chi phiếu mà thường trả bằng một tờ giấy trong đó ghi số tiền phải trả bằng những ký hiệu riêng biệt. Có thể mang một tờ giấy như thế đó từ nước A đến nước B, lãnh tiền mặt tương xứng một triệu hay một vài trăm triệu bạc Việt Nam, vậy mà không hề bị trục trặc kỹ thuật. Còn có một nguyên nhân thứ hai nữa là, tại vì người hoa kiều ở dài rác khắp nơi trên thế giới việc buôn lậu hay giao dịch về tiền bạc theo loại vừa kể trên muốn tiến hành cho tiện lợi lại dĩ nhiên đòi hỏi ở chỗ ngôn ngữ phải đồng nhất nếu buôn lậu quốc tế mà giữa người tàu và người tàu với nhau quả là hết sầy chính vì lý do đó mà các cuộc buôn lậu do người tàu tổ chức ít khi bị bể huỳnh long lại nói như mọi người đều biết nắm ăn nghề này nếu tuần buồm xuôi gió chỉ một năm hay năm sáu tháng gì đó thì trở thành triệu phú ngay nhất là ở mỹ châu Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cấm trồng nha phiến Thì nguồn cung cấp chỉ trông cậy vào chúng tôi thôi Nếu ông thích làm ăn Thì chúng tôi dám đảm bảo với ông là công việc sẽ tiến hành ngon lành Nhưng có điều là Điều chi hả ông Tôi phải suy nghĩ cho chín chắn coi có nên hợp tác với chúng tôi không Làm giàu mãi không ham Nếu chúng tôi không có ý muốn hợp tác với các ông Thì chúng tôi tìm các ông làm gì Vậy xin ông cho tôi xem passport Vĩ Hùng kinh ngạc đấy ra thằng cha này cũng ác ôn thật đúng vậy nếu chứng thật hà trùng vừa mới từ mỹ quốc đến thì dĩ nhiên là chỉ có cách xem passport của ông ta là rõ ngay nhưng giây phút này hà trùng tìm đâu ra một cuốn passport cấp từ hoa kỳ thế thì mọi sự cố gắng của họ chắc sắp sửa trở thành công giá tràng rồi còn đâu nhưng khi vĩ hùng ngước mặt lên nhìn ông ta thì thấy cử chỉ của hà trùng bình tĩnh lạ lùng sự bình tĩnh của ông ta cũng khiến vĩ hùng thầm biến phục hà trùng nói ai chà, suy cho nữa tôi đã quyền rằng ông là nhân viên của cục di dân rồi chứ huỳnh long nói "Tục ngữ có câu vạn sự khởi đầu năn có sự bắt đầu tốt thì mới có một kết quả tốt chỉ trừ vì ông không muốn làm giàu nếu muốn thì không có lý do gì mà ông không cho chúng tôi thêm một tí lòng tin hà trung thò tay vào túi áo vest đây ông ta hồ mà coi ngay giây phút đó vĩ hùng đã chuẩn bị sẵn sàng chàng không tin rằng hà trung móc túi xuất trình passport mà có thể làm móc súng lục nhưng chàng đã ước đoán sai hà trung đã trình passport cho huỳnh long xem ông thân lật từ trang một vĩ hùng lấy làm lạ Tại sao chỉ trong một đêm mà Nhậm Trọng có thể thực hiện đầy đủ giấy tờ giả mạo như thế? Thật là đáng phục. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Vì tay chùm Nhậm Trọng đã là một tay tình báo gián điệp, thật là hách. Chính ông ta đã làm được chứng thư giả của lợi trí cao cho Vĩ Hùng xâm nhập trường vật vụ một cách ngon lành. Mà bây giờ lại có sự tán trợ của hai nhân viên FBI của Hoa Kỳ nữa, thì thử hỏi có cái gì mà họ không thực hiện được. Huỳnh Lâm bưng ly bia lên uống. Vĩ Hùng thừa cơ hội này để ý quan sát nét mặt của ông ta để coi ông ta có phản ứng gì không? nếu rủi ra ông ta biết passport đó là passport giả, thì ông ta sẽ phản ứng như thế nào? Sự phản ứng đầu tiên của họ chắc phải là tên cận vệ kia móc rung bắn vĩ hùng và hà trùng ngay. như vậy thì vĩ hùng phải ra tay nhanh hơn, nếu không thì chắc chắn phải ngã gục trước bàn tay nhiệt ngã của đối phương. đó là chưa nói tới bên ngoài lại có thêm một tên cận vệ nữa. nếu trong này có dùng dịch, thì họ ra tới bên ngoài là bị bắn phơ ngay. nghĩ vậy chàng lấy làm lo lắng. trước kia tuy chàng vào sinh ra tử với thầy. Không biết bao nhiêu lần Nhưng không có tâm trạng như bây giờ Có lẽ vì bị ảnh hưởng tâm lý Vì đây là lần đầu tiên Chàng thi hành nhiệm vụ Nếu công tác không thành Thì khiến thầy chàng và nhậm trọng thất vọng lắm Nhưng sự lo lắng của Vĩ Hùng Cũng bằng thừa Vì Huỳnh Long không tỏ ra một chút nào Có ý hoài nghi tờ passport của Hà Trùng Ông lật tới lật lôi Xem trước sau gần 5 phút đồng hồ Rồi cuối cùng mới trả cuốn passport cho Hà Trùng vừa bỏ passport vào trong túi hà Trùng nói ông còn nghi ngờ điều gì nữa không không tôi là chuyên viên làm căn cước giả cho nên giấy tờ giả mạo khó lòng mà qua được mắt tôi hà trung thấy buồn cười ông biết rõ tờ passport này là post post giả nhưng không hiểu nhân viên bi của hoa kỳ làm giả như thế nào ông không biết mà chính tên huỳnh long dám vỗ ngực tự xưng là chuyên viên làm căn cước giả cũng xem không giả huỳnh long lại nói Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bàn truyền làm ăn Nhưng trước khi vào đề Xin ông cho chúng tôi biết Sẽ đưa hàng vào nước Mỹ bằng cách nào Hà Trung nhìn gã đàn ông ngồi bên cạnh Huỳnh Long Làm sao tôi dám nói trước cho ông biết Chỉ ngoại trừ tôi không định làm ăn Nếu thật tình làm ăn Thì dự bí mật chứ Huỳnh Long cười Ông bạn khá lắm Chúng ta mới biết nhau Thì làm sao dám tin nhau tuyệt đối phải không Nhưng thú thật với ông Sợ dĩ tôi hỏi ông như vậy Là coi ông có cách nào hay không Nếu không có cách Thì chúng tôi có thể mách các ông Xin ông bạn cư yên trí Chuyện này tôi đã đắn đo Tính toán cả năm nay Mãi đến bây giờ mới dám làm thử Bởi thế tôi tin chắc Công an việc làm của tôi chỉ có thành công Chứ không bao giờ thất bại. Thôi được, bây giờ xin ông cho tôi xem tiền mặt của ông Đây là chuyến giao dịch đầu tiên Nếu ông trả tiền mặt Ngon lành Thì chúng tôi có thể tính cho ông giá thấp đi một chút Hà Trung móc túi lấy tập chi phiếu quốc tế ra đưa cho Huỳnh Long coi. Ông xem, tập chi phiếu này đáng giá 10 ký bạch phiến không? Huỳnh Long gật gù. Nếu không phải chúng tôi cần một số tiền mặt thì 10 ký bạch phiến này ăn nhầm gì? Có thể chúng ta giao dịch trước rồi từ từ trả tiền cũng chưa muộn kia mà. Nhưng ngặt vì gần đây chúng tôi có mua một bớ vũ khí. Vì bài độ nên các chân mục của chúng tôi đã bị chính phủ phong tỏa nên chúng tôi mới kẹt như vậy thôi. Hả? Bấy ông mua vũ khí để làm gì? Huỳnh Long lại cười. đời này, vũ lực luôn trên hết. Ở tầng hành chính của chúng tôi luôn mua vũ khí mới. Nhưng gần đây, nước A thôi cung cấp vũ khí cho chúng tôi, nên chúng tôi tự lo liệu lấy. Sùng ấm ở bên Mỹ buôn bán công khai. Nếu kết quả của chuyến hợp tác này tiến hành một cách ngon lành, thì tôi dám hứa sẽ mua vũ khí hộ cho các ông. Thế thì còn gì hơn, nhưng chuyện đám mặt này ông định bao giờ mới có thể bắt đầu. Càng sớm càng tốt. Nếu nhận được hàng thì chúng tôi còn mất thì giờ đi ngụy trang nữa. Bởi thế càng nhanh càng tốt. Vậy thì tối nay chúng ta bắt đầu làm ăn. Địa điểm ở đâu? Huỳnh Long trả lời. Ở trên đầu ba, con đường đằng sau. Nhưng có điều tôi muốn nói rõ với các ông. Điều gì? Chúng tôi không nhận travel check. Tôi hết là công trả cho tôi bằng tiền mặt của địa phương. Chúng tôi cần tiền trả lại cho người ta. Mặt khác chúng tôi cũng không muốn cho người đến ngân hàng lấy tiền. Hà Trung cười, hờ, tưởng đâu chuyện gì, chứ chuyện đó quá dễ, nhưng chúng tôi có thói quen dùng chi phiếu du lịch, nếu ông muốn thế thì tôi lãnh tiền mặt trả cho ông có sao đâu. Đúng 10 giờ tối nay, tại nhà gửi xe số 12, chúng ta sẽ gặp nhau tại lầu 3, ông nhớ mang tiền mặt đến, còn tôi thì mang hàng đến giao trồng. Ông biết giá thị trường bây giờ bao nhiêu không? Tùy theo mặt hàng, nếu hàng thượng hạng, mỗi ký khoảng 8 triệu đồng, nhưng tôi tính ông 5 triệu thôi, như vậy 10 ký là 50 triệu. Nhưng có phải là hàng thượng hạng không? Tôi đảm bảo với ông hàng số 400%, tuyệt đối không pha chọn tí nào. Anh bạn của anh đã trông tới tận mắt rồi, không tin thì ông hỏi ngay là biết. Mỹ Hùng gật đầu với Hà Trùng, hàng tốt thật, nếu do hàng đúng như hàng mẫu thì giá này không đắt. Huỳnh Long nói, dĩ nhiên rồi, không cần mang đi đậu xa, chỉ cần mang bán lẻ tại đây cũng hốt bạc rồi, chứ nói chi mang đi Mỹ Châu. Nếu mang tới Mỹ Châu, tôi đảm bảo ông sẽ lời gấp 30 lần. Hà Trùng nói, lần đầu tiên chúng ta hợp tác với nhau, mong ông giao đúng hàng cho chúng tôi ông trí Tôi thật với ông là chúng tôi muốn buôn bán lâu dài nên mới bán trông giá rẻ như thế chứ với giá này không ai bán được hà Trùng bắt tay huỳnh long tôi chào ông xin đúng hẹn nhé Từ giả xong huỳnh long dắt bộ hạ đi ra ngoài vĩ hùng định hỏi chuyện hà Trùng thì bị ông ta dùng ánh mắt cản lại trả tiên hức xong xuôi hai người trở về phòng ngủ trên đường đi vĩ hùng hỏi hà Trùng. tại sao hồi nãy ông không cho tôi hỏi chuyện ông tại quán ba anh không thấy họ hẹn mình ở tại ba mà bàn chuyện làm ăn một cách công khai thì đâu biết ba này là của bọn chúng mở Vĩ Hùng trưng hừng, đúng rồi muốn là một nhân viên tình báo đặc biệt quả thật còn nhiều việc phải học hỏi nữa sau khi trở về đến nhà hàng thì họ cảm thấy an toàn vì nhân viên phục vụ tại tầng lầu này đều là người của nhậm trọng gài ở đó có thể nói tất cả là phim. Hà Trùng và Vĩ Hùng báo cáo công tác cho nhậm trọng trong khi có mặt hai nhân viên FBI một anh tên là Di Đông nói, đây là một khám phá quan trọng tại sao bọn chúng còn định khuếch trương quân đội nữa chúng tôi lo ngại Bọn chúng sẽ tuyên bố thành là một quốc gia biệt lập. Tới lúc đó chúng ta khó bể mà tiêu trừ tổ chức buôn lậu quốc tế này. Hà trùng nói, chúng tôi đã gài người vào trong đó rồi. Nếu tối nay chúng ta không ra tay, thì để thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ cho người xâm nhập vào xào huyệt của chúng. Một viên chức cao cấp nói, có phải ông định đưa cho chúng năm 50 triệu bạc để lấy 10 cân bạch phiến? Hà trùng nói, đúng, phải làm thế chúng mới tin. Phải bỏ mồi, thì mới bắt được cá. Chẳng lẽ chúng ta sợ mất mấy chục triệu mà phá vỡ chi nhánh của chúng ngay đêm nay sao? Nhậm chồng nói, đúng, nếu ra tay ngay, thì chỉ bắt được cá nhỏ thôi. Một nhân viên của FBI khác tên là Rick nói, đây là một cơ hội tốt. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta phải sửa đổi lại đôi chút. Tức là chúng ta cho người xâm nhập khu tam giác vàng. Một sĩ quan cảnh sát nói, tôi chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội lần này rất uổng. Tình hình lúc này rất có lợi cho chúng ta. Tối nay chúng ta có thể hút trọn ổ bọn chúng ở đây. Như vậy, trước hết là chúng ta đã phá vỡ Xảo huyệt của chúng tại địa phương này. Nhậm Trọng nói, phá vỡ Xảo huyệt hay tiêu diệt được một tên đại lý này, thì chúng sẽ tìm đại lý khác. Ông Hà Trùng nói đúng, muốn câu được cá to thì phải nhẫn nại. Richard nói, chúng ta không những dám hy sinh chục triệu, mà còn phải cho vũ khí để tiếp tế cho chúng. Chỉ có làm như vậy bọn chúng mới tin, mà đây là một cơ hội ngàn năm một thủa. nếu không lợi dụng thời cơ. Thì chúng tôi... E là chúng ta cứ chơi cái trò cướp bắt với bọn chúng ở khắp nơi trên thị trường thế giới. Sĩ quan cấp cấp nói, có phải ý của ông định tiêu diệt cả anh em của ông Mậu Thân Hồng? Ri đồng nói, chưa sao? Sĩ quan cảnh sát cười, theo tôi muốn phá vỡ xào huyệt của anh em Mậu Tân Hồng không dễ dàng như mình tưởng, vì địa bàn hoạt động của chúng nằm tại biên giới của ba quốc gia, chính phủ của ba quốc gia kể trên còn không làm gì được bọn chúng, ủng hộ là chúng ta. Nhậm trọng nói, ông là giới chức lo vấn đề trị an của thành phố này chỉ trong thấy vấn đề an ninh tương đối vững vàng ở đây thì ông đã lấy làm mãn nguyện chứ vấn đề ma túy làm hại cho thế giới lớn lao lắm rồi tôi nhận thấy chiến dịch đầu độc này có lẽ là chúng làm để suy yếu ý chí phấn đấu của người dân sống trong thế giới tự do vấn đề này rất có thể tin được chúng ta chỉ suy nghĩ tại sao họ lại cấm tuyệt đối không cho dân hút nha phiến họ coi cái tội hút nha phiến tương đương với tội phản quốc Giả dĩ ở kết tội như vậy cũng đúng chúng ta cần phải nhớ cuộc chiến tranh nha phiến ban đầu người anh cũng tung đạo quân nha phiến đi tiên phương xâm nhập vào lãnh thổ trung quốc đợi cho đến khi đạo quân nhà phiến đó làm suy nhược hoàn toàn ý chí phấn đấu của đại đa số thanh niên trung hoa thì lúc đó nước anh mới cho đạo quân trung phong ồ đi vào đất trung hoa nhưng đi vào nơi không người vì lúc đó còn một thanh niên nào đủ ý chí cầm súng chống lại quân xâm lược nước anh đâu chúng ta vào lấy đó nằm gương nếu chính phủ của các quốc gia tây phương không sớm hợp tác chặt chẽ với nhau mà chỉ nghĩ tới quyền lợi riêng tư của quốc gia mình thì cái nguy cơ ma túy sẽ lan tràn khắp thế giới mà vai trò tác hại của nó còn lợi hại hơn 10 quả bom khinh khí hai quả bom nguyên tử rơi xuống trường kỳ và quảng đảo chỉ sát hại khoảng một triệu dân nhật nhưng không thể làm suy giảm tinh thần yêu nước và võ sĩ đạo của dân tộc nhật chính vì lý do đó mà sau khi chiến tranh chấm dứt nước nhật từ chỗ kiệt quệ kinh tế vụt trở thành cường quốc kinh tế liệt vào hạng thứ nhì thứ nhất trên thế giới hiện tại nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn thì thứ vũ khí ma túy này sẽ giết hại tận cội dễ ý chí cuột cường của một dân tộc richard nói ông nói rất đúng. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải tìm cách tiêu diệt ngay cái nguồn gốc sản sinh ra ma túy để dẹp trừ hậu họa cho nhân loại. Di đồng nói tiếp: ba quốc gia đều có mối hiểm thị lẫn nhau, cho nên ai cũng không để ý đến vấn đề ở biên giới nước đó. nước A là nước thân phương tây, nước B là nước trung lập nhưng lại rất yếu, chỉ có nước C mới đủ khả năng tiêu diệt anh em mậu thân hồng. Nhưng họ nghĩ rằng công đâu mà đi làm như vậy? chỉ vì cái hại đó đâu phải hại riêng cho quốc gia của họ. Mặt khác họ cũng muốn tránh kết hạt thêm thù bớt bạn điều cốt yếu là làm sao giữ kỹ đừng để bạch phiến lọt vào lãnh thổ của quốc gia họ thôi chính anh em mậu thân hồng cũng đã nắm vững yếu tố mâu thuẫn nội tại đó của ba quốc gia cho nên mới tha hồ mà sản xuất bạch phiến nhậm trọng nói nhưng vì không có quốc gia nào chịu đích thân ra tay tiểu trừ anh em họ mà lực lượng của họ càng ngày càng mạnh hơn richard nói tiếp chúng ta nên ra tay ngăn chặn càng sớm càng tốt nếu để lâu khó khăn cho tổ chức bài trừ ma túy và tệ đoan của chúng ta vậy tối nay chúng ta phải buôn bán sòng phẳng với bọn chúng nhậm trọng nói Mà dẫu có theo dõi tung tích của bọn chúng, cũng cẩn thận, đừng lộ tay mà hư việc. Hoàng Đại Long đang ngồi trong xe hơi với cảnh sát trưởng Hạ Duy, bàn bạc công an việc làm. Hạ Duy và Hoàng Đại Long là bạn tốt với nhau, cho nên mỗi khi có vấn đề rắc rối, hai người thường bàn luận với nhau cho sáng tỏ vấn đề. Hạ Duy nói, Anh bạn cũng biết, gần đây chúng tôi phá vỡ một đồ bốn lầu bạch viến, trong đó có tất cả năm người xa lưới. Tôi cũng nghe nói như vậy nhưng dường như bọn họ đều bị thương cả phải không? đúng, nhưng bọn chúng không chịu khai một lời nào cả. nghe nói cơ quan bài trừ ma túy đã trao hết nội bộ cho anh rồi phải không? đúng, họ chỉ chịu trách nhiệm tịch thu chất ma túy hay tìm cách khám phá ra những nơi bán ma túy. còn vấn đề bắt người thì là bổn phận của chúng tôi. Dạo này thượng cấp của tôi chú trọng vấn đề ma túy lắm. tôi đang cố tìm ra người chủ mưu của vụ buôn lậu này. như vậy anh bạn sẽ thất vọng. tại sao? theo tôi biết tập đoàn buôn lậu có một quy luật ngầm. Tức là nếu rủi ro một tù hạ nào của họ bị bắt hay bị thiệt mạng trong khi hành nghề, thì gia đình vợ con của họ sẽ được lãnh một số tiền tử rất to. Chính vì thế mà khi bị bắt, họ không lo no lắng gì đến đời sống của gia đình nữa. Do đó họ tuyệt đối không khai một lời nào. Mà nếu có người nào không chịu nổi cực hình khai ra đi nữa thì bị bọn chúng tìm cách ám sát chết ngay. Hạ Duy nói, đúng, tôi biết chuyện đó. Nó giống như một vụ ám sát Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ. Vì muốn diệt khẩu cho nên sau đó cũng giết trả thủ Út Hoàn luôn. Nhưng anh bạn có cách nào giúp tôi chuyện này không? Anh là cảnh sát trưởng thì cần gì phải hỏi tôi nữa. Ngạt vì chúng nó không khai, thì làm sao mình tìm ra người chủ chốt của cuộc buôn lậu này? Thiếu gì cách, nhưng chẳng biết anh có chịu làm hay không thôi. Anh nói tôi nghe thử coi. Có dùng cực hình tra tấn chưa? Hạ Duy nhướng mày. Anh không biết đó là một hình thức tra tấn vi phạm hiến pháp à? Nhưng không áp dụng phương pháp đó thì làm sao đạt được kết quả mong muốn? Hạ Duy ấm mớ. Có lẽ bộ hạ của tôi cũng làm thử rồi. Hoàng Đại Long cười còn một phương pháp phụ nữa là cho người vào ám sát mấy thằng bị thương ở trong bệnh viện hạ duy chưng hửng anh nói đùa thú thật với anh là ông tân ni cũng đã nói cho tôi biết chuyện này rồi nghe nói ban đầu có người dùng điện thoại tố cáo buôn lậu nhưng không có ai đến nhận tiền thưởng hết hoàng đại long nói theo tôi vì giành ngăn nên bọn chúng tự tố cáo lẫn nhau nếu muốn hiểu rõ chuyện này thì phải lợi dụng nhược điểm của bọn chúng theo anh làm như thế nào chúng ta cho người giả làm kẻ ám sát để uy hiếp một người nào đó nhát gan hạ duy ngấm nghĩ một lát rồi cười ý kiến rất hay Nhưng chắc thần cấp của tôi không cho làm như thế Vậy thì anh bạn nên từ chức cảnh sát trưởng đi Hà Duy trố mắt Sao? Mấy thằng tù này khôn lắm Nếu dự án mà không mánh lưới thì không thể nào tìm ra thủ phạm Hạ Duy thở dài Thấy tình cảnh của ông ta, Hoàng Đại Long cũng thương hại Nên nói tôi được rồi, ông bạn cứ ra bình này để cho tôi với tân đi lo cho Hạ Duy mừng rỡ Thôi, tôi cảm ơn ông bạn Nhưng ông bạn có hứa giúp tôi không Chúng ta là bạn bè, mà không giúp anh thì giúp bài nữa Hạ Duy vỗ vai Hoàng Đại Long tốt lắm vậy tôi gọi tân đi liên lạc trực tiếp với bạn rất lời hạ duy bước xuống xe xe riêng của hạ duy cũng đậu gần đó tài xế thấy ông ta bước xuống xe của hoàng đại long bèn chạy xe lại ngay đương ta về sở hoàng đại long gọi điện thoại cho nhậm trọng trong văn phòng của ông ta có người phụ nữ nghe máy xin lỗi ai ở đầu dây hoàng đại long trả lời hoàng đại long đây có phải ông tìm ông giám đốc trọng ông ấy đi vắng rồi ông ơi xin đồng cho tôi số điện thoại lát nữa ông giám đốc về tôi cho ông ta hay thôi khỏi vì ông ấy cũng có số điện thoại của tôi rồi, không có chuyện bị hết, tôi chỉ tìm ông ta để bàn chuyện chơi vậy thôi. vâng, để tôi nói lại với ông giám đốc. cảm ơn cô. điện thoại của hoàng đại long thuộc điện thoại hotline, điện thoại gắn trong xe hơi có thể quay số liên lạc được với số điện thoại trong văn phòng. vừa để điện thoại xuống thì ông lái xe đến bệnh viện, ở đó có mấy tên buôn lậu đang nằm điều trị. khi xe đang chạy, chàng nhận được điện thoại của tân ni. ông ta nói, ông đang ở đâu? tôi vừa nhận được cú điện thoại của ông giám đốc nhập trọng. ông bảo tôi liên lạc với ông tôi đang ở tại bệnh viện công đây ông đang ở đâu tôi ở tại bộ chỉ huy 15 phút cho chúng ta gặp nhau tại bãi đậu xe phía bên trái của bệnh viện ok hoàng đại long vừa gác điện thoại thì tiếng chuông lại reo đầu dây bên kia là giọng đàn bà tôi là thư ký của ông giám đốc nhậm trọng giám đốc tôi đã biết ông muốn gặp ông ấy giám đốc tôi hỏi hiện ông đang ở đâu ông ấy muốn gặp ông ngay cô có biết ông giám đốc muốn gặp tôi có chuyện gì không giờ dĩ hoàng đại long hỏi như vậy là vì ông ta lo lắng không biết vĩ hùng có gặp chuyện gì không may không nếu không có chuyện gì thì tại sao nhậm trọng muốn gặp ông ta gấp như vậy Hoàng Đại Long hỏi: "Ông giám đốc hiện giờ ở đâu? Xe hơi của tôi đang ở gần bệnh viện. Vậy xin ông lái xe đến ngã tư đường Liễu Dinh và đường Thánh Giá nhé, để tôi bảo cho sếp tôi đến đó gặp ông. Cảm ơn cô." Khi xe hơi của Hoàng Đại Long đến ngã tư đường, thì có một người con gái khoảng 17-18 tuổi chạy ra. Cô nàng có đôi mắt to, tóc dài, thích hợp với khuôn mặt của nàng. Xe vừa tấp vào lề thì nàng nói: "Tôi là thư ký của ông giám đốc, xin lỗi, tôi có thể lên xe không?" Hoàng Đại Long mở cửa cho nàng lên ngồi bên cạnh ông. Ông hỏi: Ông giám đốc đâu cô? Nàng vừa mở ví vừa nói Giám đốc nào? Nhanh nhìn trước, nàng chĩa súng lục Dí vào hông Hoàng Đại Long chàng ngơ ngác hỏi, cô lại Ông cứ lái xe, đừng hỏi Hoàng Đại Long là một tay giả đời, giao kinh nghiệm Chỉ trông thấy khẩu súng của thiếu nữ Thì ông hiểu ngay, đó là loại súng gì rồi Cho nên ông đưa tay cầm lấy khẩu súng Trên tay của thiếu nữ, nàng qua to Đừng lộn xộn Hoàng Đại Long cười Xin lỗi, cô tên gì? Sao ông gan có vậy? Bộ ông không sợ tôi bắn ông hay sao Tôi biết cái súng của cô là cái súng bắn lửa mà, người ta chỉ dùng để đốt thuốc thôi, ai cho cô vậy? Ông Tinh đấy. Cô khen quá lời, có phải hồi nãy cô nghe điện thoại, vâng, tôi không ngờ giám đốc nhầm trọng có nàng thư ký liến khỉ đến như vậy. Thiếu nữ cười. Gì lỗi ông, tôi đỉnh đùa với ông cho vui, có phải ông là thầy của anh Vĩ Hùng? Đúng rồi, sao cô biết? Và cô tên chi? Dạ tôi tên Trinh Trinh, nhậm Trinh Trinh ạ. Nói vậy cô có họ hàng với ông giám đốc. Tôi là cháu nội của giám đốc. thảo nào cô ở trong văn phòng của cô ông ta ông tôi đi vắng rồi, thuộc hạ của ông cũng không rõ ông đi đâu. tôi ngồi trong văn phòng buồn quá. vừa lúc đó ông gọi điện thoại đến và tôi biết ông là thầy của anh Vĩ Hùng, cho nên cố tình thử ông chơi. xin ông đừng nói lại trong nội tôi biết nhé. Hoàng Đại Long nói đùa. cô lần tôi hết hồn. thì làm sao tôi không mách ông giám đốc? chỉ ngoài trừ cô có thể nói rõ lý do thì tôi tha cho. lý do duy nhất là tại vì tôi là bạn gái của anh Vĩ Hùng. đang lái xe, Hoàng Đại Long sừng sốt. sao? cô nói lại đi. chẳng lẽ ông không tin tôi là bạn gái của anh Vĩ Hùng? Và thật hoàng đại long không tin vì trước giờ ông có thấy vĩ hùng có bạn gái đâu nhưng bất tình lình người thiếu nữ này lại tự xưng mình là bạn gái của vĩ hùng tại sao khi không thằng quỳ đó lại có đào đẹp như thế hoàng đại long hỏi cô quen với vĩ hùng bao giờ cái đêm đầu tiên anh ấy gia nhập tổ chức tình báo đặc biệt thủ tục nhập hàng ngũ là do tay tôi làm cho anh ấy hoàng đại long nửa tin nửa ngờ anh vũ hùng học võ của ông đúng rồi tôi cũng muốn học nữa hoàng đại long thế hơi tức cười cô có hỏi ông nội cô chưa ông ấy không đồng ý cho cô học võ đâu ông đừng sợ, trước giờ ông nội tôi chiều tôi lắm. hoàng đại long thầm nghĩ thảo nào cô bé Liến kỷ là vì ông nội chiều cháu quá mức. Chàng hỏi trinh trinh, con gái học võ làm gì? một là cho thân hình khỏe mạnh, hai là tôi sẽ hợp lực với anh vĩ hùng. hoàng đại long nước nhìn trinh trinh, dường như cô rất khâm phục thằng học trò của tôi. vâng, ông nội cứ nhắc tên anh ấy hoài, bởi thế tôi dần dần thích cái tên của anh ấy. chính vì thế mà đêm hôm đó tôi xin ông nội để tôi đóng vai nữ thư ký làm thủ tục cho anh ấy. nhớ lại hôm đó buồn cười ghê tôi nói, anh ấy tên là gì và họ của anh ấy là gì anh ấy không biết mình họ gì sau cùng anh ta lấy họ hoàng vì nó mồ côi cha mẹ hồi nhỏ cho nên nó không biết cha mẹ nó là ai Trình Trình vội thoáng buồn vâng, trình anh ấy cũng nói sơ cho tôi nghe qua chuyện này lẽ ra hôm đó chúng tôi công tác chung với nhau nhưng sau cùng ông nội bắt tôi về trước và để anh ấy công tác một mình chẳng biết bây giờ anh ấy đang ở đâu hiện giờ cô không có tin gì của nó sao nàng nói, dường như người ta không muốn cho tôi biết chuyện này nhưng tính tôi lại thích mạo hiểm thưa ông, bây giờ ông định đi đâu đó, đi bệnh viện hoàng đại long cho xe rẽ vào bãi đậu xe trước bệnh viện vừa tới nơi thì hoàng đại long thấy xe của tân ni đã đầu ở đó trước chẳng biết mình đã đến trễ đậu xe xong hoàng đại long nói với chương trình cô ngồi đây đợi tôi một lát tôi gặp người bạn nói vài lời sẽ trở ra ngay vâng ông cứ đi hoàng đại long đi lại hướng chiếc xe của tân ni Để ra ông ta đã để ý thấy chàng đến ông ta không hỏi nguyên do làm sao đến trễ mà chỉ hỏi cô ấy là ai vậy là cháu nội của nhậm trọng cảnh sát trưởng hạ duy có nói gì với anh chưa chưa Ông ta chỉ cho tôi biết, ông ấy đã liên lạc với ông thôi. Hoàng đại long vừa chống đậy đi vừa nói, chúng ta phải diễn. Sao? Chúng ta phải cho người già kẻ ám sát để uy hiếp năm tên buôn lậu kia, bắt chúng Quốc khai sự thật. Như vậy là phạm pháp đấy. Hoàng đại long cười, chính vì thế mà cảnh sát trường bắt anh đảm trách công việc này. Tần ni ngơ ngác. Hoàng đại long vỗ vai hắn cười khai khách. Không có gì khó hết, trước hết là anh cho mấy thằng thám viên gác ở phòng bệnh đặc biệt biết trước câu chuyện này. Mục đích chính của chúng ta là bắt tụi nó nói cho chúng ta biết người giật dây vụ buôn lẩu này là ai. Vì tôi không có súng nên tôi mới nhở anh. Suy nghĩ một lát Tân đi nói. Cũng khá lắm. Bọn họ sao bị đồng bọn nắm sát để diệt khẩu cho nên một lòng phải khai thật cho chúng ta biết. Nhưng người đóng vai thích khách phải là tay súng cừu khôi mới được. Sao? Hạ sát họ thật à? Không phải như thế, chúng ta chỉ uy hiếp họ thôi nhưng phải bắn vào chỗ không chết người cho họ bị thương như vậy mới dông. Ai sẽ làm trách công tác này? Tùy anh. Vừa nói tới đó thì bỗng nhiên có người xía vào. Cho tôi thử được không? Hai người vừa quay mặt lại thì thấy Trinh Trinh, Hoàng Đại Long không ngờ cô bé này lại nhanh đến như vậy, dám lén đến sau lưng hai người để nghe trộm câu chuyện. Qua lời nói của Hoàng Đại Long ban nãy, Tân ni đã rõ lai lịch của nàng cho nên không dám nói gì. Theo xã giao, Hoàng Đại Long giới thiệu cho họ biết nhau, rồi Trinh Trinh cười, "Nếu hai ông không tin tài bắn súng của tôi thì xin mời hai ông đến câu lạc bộ phi tiêu mà coi." Hoàng Đại Long cười, "Đây không phải là việc làm của con gái." Tư tưởng của ông còn cũ rích thời đại bây giờ là thời đại nam nữ bình quyền rồi hoàng đại long nói với tần đi anh lo bố trí đi nhé để tôi đưa cô ấy về cái đã tần đi đi vào bệnh viện hoàng đại long nắm tay trinh trinh trở lại xe nàng hỏi ông không thích để tôi làm công việc đó sao hoàng đại long đóng cửa xe lại đúng tôi không thích cô nghe trộm chuyện nghề lớn không sao đâu tôi giữ bí mật mà tôi đã học qua lớp mật vụ mà tôi hứa sẽ làm ông vừa ý hoàng đại long vừa lái xe vừa nói Lúc nãy cô làm tôi bối rối ghê vậy đó từng đâu chuyện gì Chứ chuyện đó ăn thua gì, thật ra tại công chưa học qua khóa huấn luyện, chuyên môn nên công không biết ngăn ngừa người ta nghe trộm. Chứ việc làm của tôi hồi nãy đã đạt tới tiêu chuẩn của một nước đặc công xuất sắc. Cô có cách nào tìm được ông nội cô không? Để tôi gọi thêm một cú điện thoại về văn phòng thử coi. Hồi nãy cô nói ông cụ không ở văn phòng mà, nhưng cô thư ký chính thức của ông cụ sẽ tìm gặp ông cụ. Điều quan trọng là ông cho cô ta biết tên thật của ông vào số điện thoại lúc nãy sở dĩ tôi nghe điện thoại là tại vì cô ta vừa vào phòng toilet rửa tay bởi thế tôi tạm nhận làm thư ký mà thôi Hoàng đại long thầm nghĩ nếu để cô ta trở thành người yêu của vĩ hùng thì quả thật là loạn bây giờ hoàng đại long gọi điện thoại đến văn phòng của nhậm trọng đúng như lời Trinh trình nói điện thoại vừa gieo thì có người phụ nữ nghe cô ấy bảo hoàng đại long cho cô ta biết tên họ số điện thoại tay trùng tình báo nhậm trọng cẩn thận trong phòng trên từng lầu của nhà hàng cây nâu hành tung của ông chỉ một vài tên phụ tá quan trọng và nàng thư ký biết mà thôi từ trước đến nay bất cứ thi hành một vụ án nào ông cũng dè dặt và cẩn thận như vậy văn phòng của ông đặt ở đó nhưng thật ra ông ít ở văn phòng mà chỗ làm việc của ông dường như là bộ chỉ huy lưu động chẳng hạn như hiện giờ ông đang đặt tổng hành dinh trên phòng 717 của nhà hàng cây nâu nhậm chậm nhận được cú điện thoại của thư ký thì ông điện cho hoàng đại long ngay khi đó xe hơi của hoàng đại long đang đưa trinh trinh chạy trên phố trước hết hoàng đại long hỏi nhậm trọng ông giám đốc cháu của ông tên gì Nhậm trọng chinh hưởng sao anh bạn hỏi thế? Tôi muốn biết để xác nhận một việc. Vừa khi đó, trinh trinh giả đóng nói trên tay của hoàng đại long nói chuyện với nhậm trọng. Cháu là trinh trinh đây nội ơi, nội ơi, cho ông ấy biết tên cháu đi. Rồi nàng lại trả ông nói lại cho hoàng đại long. Khi đó chàng cho xe tấp vô lề và nghe nhậm trọng nói. Có phải con trinh trinh nó làm mít lòng bạn không? Hoàng đại long cười không. Chẳng qua tôi quá ngạc nhiên nên tôi định tìm gặp ông để hỏi cho rõ vấn đề. Nó là cháu nội của tôi. Nếu nó có làm điều gì sai. Xin ông bạn dạy bảo nó Chả có chỗ nào là không đúng Nhưng chỉ tội cô ấy hơi luyến thoáng một tí Còn thằng Vĩ Hùng sao Cậu ấy khá lắm Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch làm ăn Cho nên tôi không cho cậu ta ra phố Cháu tôi nó cứ muốn học võ ở anh bạn Nếu không có chi trở ngại Anh bạn cứ chỉ cho nó vài miếng cho nó thích Hoàng Đại Long nói Ông giám đốc cũng biết nếp sống của tôi rồi Từ hồi nào đến giờ cuộc sống của tôi là cuộc sống mạo hiểm Nếu có chuyện gì bất chắc tôi không tuyển lãnh trách nhiệm Tại nó thích như vậy nếu có chuyện gì bất chắc thì nó phải ráng chịu chứ đổ tội trai được. Hoàng Đại Long hỏi, cô bé cô huấn luyện qua chưa? Thu huấn qua rồi, chuyện gì con nhỏ cũng ưa thích. Bắn súng có khá không? Khá lắm, có thể nói là bách phát bách trúng. Sao? Ông bạn định giao cho nó công tác gì? Tôi định trao cho cô ấy công tác giết người. Dứt lời thì Hoàng Đại Long cúp điện thoại. Trinh Trinh mừng rỡ, không ngờ ông nó nhận tôi. Hoàng Đại Long cho xe chạy. Chưa. Muốn đi theo tôi thì phải nghe lời, nếu không chịu thì về nhà chơi. Thả rằng tôi nghe lời ông chứ bắt tôi về nhà thì buồn chết đi mất ông nội thương cô lắm phải không đúng có lẽ tại tôi mồ côi cha từ nhỏ bà tôi là một tên đặc báo xuất sắc bà đã chết trong một trận ác đấu với bọn côn đồ cô anh em có đông không chỉ một mình tôi thôi tôi không có anh không có chị bởi thế ông bảo tôi ở nhà làm gì nhưng bà cô có anh em không dạ không ông nội chỉ có một mình ba nhưng chẳng biết tại sao ba lại thích ngành đặc báo mới ngộ chứ như vậy gia đình cô ba đời đều thích mạo hiểm trinh trình nhún vai đúng vậy Bởi thế bạn bè cứ bảo tôi cô huyết thống của cha Tôi ít thấy con gái như cô Má tôi cũng nói như vậy Nhưng tôi lại chịu cho tôi đi thụ huấn ngành đặc báo mới khổ chứ Có lẽ tại nội cô Chiều cô quá mức Bây giờ là cuối thế kỷ 20 rồi Lẽ ra nam nữ phải bình đẳng trên mọi phương diện mới phải Hoàng đại long cười Thảo nào, gia đình tiểu điếm càng ngày càng nhiều Trinh Trinh gãi đầu Ông nói thế nghĩa là sao Vì nhà bếp không còn đàn bà nấu ăn nữa Cho nên người ta phải đi ăn cơm tiệm Trinh Trinh phá lên cười Hoàng đại long cũng cười Bây giờ Hoàng Đại Long lái xe trở lại bệnh viện. Vừa xuống xe thì Tân Đi nói, "Tôi đã cho các thám viên canh gác ở đây hết rồi." Hoàng Đại Long nói, "Tối nay chúng ta bắt đầu, nhưng trên nguyên tắc thủ phạm đã chạy vụt và biến mất dạng, nếu không thì còn nhiều chuyện rắc rối về sau nữa. Nhưng ông đã tìm được người đóng vai thủ phạm chưa?" "Có rồi, thủ phạm là người con gái." Tân Đi liếc vào xe Hoàng Đại Long, "Là cô bé lính thoáng đó à? Ông có cảm thấy đây là một công tác vô cùng phức tạp không?" Vì xạ thủ tác giả phải trúng đích 100% mà ra tay cũng phải nhanh nữa nếu chậm chạp thì không đủ thì giờ tàu thoát thì cứ thử cô ấy một phen nhưng ông nội cô ta có đồng ý không hoàng đại long nhún vai ông giám đốc không những đã đồng ý mà còn khích lệ cô ta sau khi thi hành nhiệm vụ tôi lấy xe rước cô ta đi nhưng bản nhân viên đừng đuổi theo quá rồi tôi lái xe đâm đầu vào xe của người ta hay đụng vài người đi đường là khổ cho tôi đấy được rồi nhưng định giờ nào nửa đêm theo tôi thì nên ra tay sớm một chút cho tiện. tại sao tân giải thích nếu chúng ta thi hành kế hoạch sớm Thì khi đó trong bệnh viện còn người đi lại Như vậy tù phạm trà trộn trong dân chúng dễ dàng hơn Mặt khác vì còn người đi lại Cho nên khi chuyện xảy ra thì mấy thám viên canh phòng bệnh viện lấy cớ là người đi đường đông Không dám nổ súng, sợ lạc đạn Chính vì lý do đó mà màn kịch của chúng ta đóng có vẻ hào hứng và tự nhiên hơn Cũng được, tôi chịu theo ý anh đó Hoàng Đại Long trở lại xe thì Trinh Trinh nói Ý kiến của ông Tân đi hay đó Thì hành sớm một tí tôi sẽ ngụy trang làm y tá trà trộn vào phòng dễ dàng hơn Khi đó Hoàng Đại Long vừa định mở cửa xe nghe nàng nói thế ông liền hỏi Tại sao cô nghe chúng tôi nói chuyện? Hoàng Đại Long thắc mắc cũng hợp lý Vì hồi nãy muốn nghe trộm chuyện của họ Trinh Trinh phải núp ở gần đó mới nghe được Nhưng bây giờ nàng ngồi trong xe cách đó thật xa mà họ trông thấy rõ ràng nàng ngồi đó không đi đâu tại sao lại có thể nghe họ nói chuyện mới lạ Trinh Trinh làm ra vẻ khôi hài Ông không biết tôi có đôi tai viễn thính sao? Dĩ nhiên là Hoàng Đại Long không tin Trinh Trinh trời sinh đã có đôi tai viễn thính như vậy Điều có thể nhất là nàng đã thụ huấn về tình báo, đặc biệt, có lẽ cô ta có máy nghe trộm điện tử thì phải. Nghĩ như vậy, Hoàng Đại Long tự lục xuất trong người coi có bị Trinh Trinh bỏ máy nghe trộm tí hon nào trong túi quần hay túi áo không. Thấy Hoàng Đại Long tự lục lọi như vậy, Trinh Trinh cười xòa. Cái máy nghe trộm điện tử tối tân này nó nhỏ lắm, ông không tìm biết đâu. Nếu cô cứ nghĩ như thế, chắc tôi không dám dùng cô đâu. Trinh Trinh lẻ lưỡi, xin lỗi, thật ra tôi muốn để ông tin tưởng nơi tôi thôi, chứ tôi không có ý phá phách các ông. Vậy cái máy nghe trộm cô đặt ở đâu? Trinh Trinh chỉ vào ví, trong này chứ không phải ở trong người của ông. Máy nghe trộm ở trong ví của cô thì làm sao thu được âm thanh của chúng tôi đang nói chuyện? À, tôi biết rồi. Có phải cô vừa mới lấy trở lại? Không phải, cái máy vẫn ở trong ví chứ không hề đặt trong người của ông. Nói xong, nàng mở ví lấy ra một vật nhỏ cỡ cục pin vuông 9V dùng cho máy radio transistor. Kế đó nàng rút cọng ân tên nhỏ như cọng thép dài khoảng 4 tấc và giải thích. Hồi nãy ông nói chuyện ở đằng kia, Nhờ xuôi gió cho nên máy có thể nghe được với khoảng cách xa như vậy. Hoàng Đại Long tẩm nghĩ, cô bé này cũng nghịch ngợm và danh mãnh như tên Vĩ Hùng. Cô nàng cũng thích mạo hiểm và thích võ nghệ, lại có tính hiếu kỳ, thích biến chế. Toàn nào hai đứa ưa nhau là phải. Bây giờ Hoàng Đại Long không nghi ngờ gì về cái máy nghe trộm mà mở máy cho xe chạy ra khỏi bãi đậu Trinh Trinh hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Tôi đưa cô đi thử tài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 2 của buôn lậu